Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.chuyện.org. Chương 389. Bổ tiêu thụ. Để cho mình làm tổ trưởng. Tiếu lạc nhíu mày trong đầu hắn nghĩ kịch bản có thể không phải như vậy đi. Còn chưa chờ hắn cử tuyệt chức vị này, hay vị dáng người xinh đẹp. Phun nước hoa nữ tử tiến lên đón chủ động cùng hắn chào hỏi. Là ca ngươi tốt, ta gọi liễu y sao, là của ngươi tổ viên. Giữ lại một đầu tóc dài xóa vai, ngũ quan tinh xảo nữ tử giới thiệu bản thân, nàng lấy mái tóc vung đến tai sau, lộ ra tai phải vô cùng có rủ hoạt tính. Một tên khác giữ lại sạch sẽ gọn gàng tóc ngắn, dáng người cao gầy nữ tử cũng mở miệng tự giới thiệu. Ta gọi Ti Nguyệt Đình cũng là người tổ viên, sau này Lạc ca có thể bảo bọc chúng ta. Các ngươi tốt. Tiếu Lạc lễ phép gật đầu, tay sau quay đầu nhìn về phía Mao kiến nghĩa, Mao bộ trưởng, ta có thể không làm người tổ trưởng này sao? Lời này vừa nói ra, toàn bộ người trong phòng làm việc đều xứng sờ một chút, tổ trưởng tiền lương đãi ngộ ít nhất phải tăng gấp đôi. Hơn nữa dưới cờ tổ viên công trạng càng tốt, tiền lương đãi ngộ lại càng cao, người mới đề bạc làm tổ trưởng, đây là thiên đại hảo sự, thế nào còn có người cự tuyệt chuyện tốt như vậy đâu. Tiểu lạc, ba tổ nguyên bản có mười mấy người, bởi vì công trạng kém, chịu không được áp lực, trước mấy ngày liền tổ trưởng đều từ chức, chỉ còn lại theo giao cùng tháng đình hai cái liền Dubai công chúa tờ đơn ngươi đều có thể cầm xuống, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ để cho ba tổ quật khởi, làm rất tốt, ta chờ ba tổ tái hiện huy hoàng ngày đó. Mao kiến nghĩa cười tủm tỉm mở miệng nói, nói xong, không đợi Tiếu Lạc lại nói cái gì, quay người liền hướng phòng làm việc của mình phương hướng rời đi để cho Tiếu Lạc làm ba tổ tổ trưởng trừ bỏ bởi vì Dubai công chúa tờ đơn chủ yếu hơn là trầm khuyên nhiên ưu ái. Chầm khuyên nhiên phá lệ mở cửa sau người, hắn lại thế nào dám để cho tiếu lạc chỉ coi một cái nho nhỏ nhân viên bán hàng đâu. Tiếu lạc cũng lười nhiều lời cái gì, dù sao chỉ là một cái tư chức mà thôi tổ trưởng liền tổ trưởng. Hắn đi đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, liễu y giao cùng ti nguyệt đình hai người yên trước mã sau giúp hắn đem trên bàn làm việc cho bụi quét sạch sẽ còn rót cho hắn chén nước nóng. Hắn tò mò hỏi. Những người khác đi thôi, các ngươi hai cái tại sao không đi? Đại học chúng ta tốt nghiệp không bao lâu, đây là chúng ta thứ công việc, liền một năm đều còn không có làm đến đây, nào dám rời đi nha? Liễu y giao thở dài một tiếng. Ti Nguyệt Đình phù họa. Đúng a là ca, hiện tại cũng giảng cứu kinh nghiệm làm việc trên lý lịch sơ lược không thấy được hai ba năm kinh nghiệm làm việc, những công ty khác trực tiếp liền đem ngươi cho bát. Chúng ta không phải là không muốn đi, là đi không nổi. Thật đúng là hai cái mới ra xã hội không bao lâu nữ sinh. Tiếu lạc dơ lên lông mày, mỉm cười, hắn xem như các nàng thượng cấp, các nàng lại không che đẩy miệng, đem đáy lòng ý tưởng chân thật nói ra, ở trên cấp trước mặt, có thể nào sách rời đi công ty dạng này kiêng kỵ chủ đề. Lúc này, những người khác chủ động tới cùng Tiếu lạc chào hỏi, biết nhau. Tiếu tổ trưởng ta là từ nhạc, là tổ hai tổ trưởng. Vừa rồi Mao kiến Nghĩa xưng Hô Kỳ 6A nhạc nam tử hào phóng giới thiệu bản thân, mang theo kính mắt, nhã nhặn, bởi vì lâu dài ngồi trong phòng làm việc nguyên nhân, da của hắn rất trắng, non, tuy nói tuổi tác đã 35-36 tuổi, nhưng thoạt nhìn vẫn là rất trẻ trung, ta đại biểu tổ hai hoan nghênh ngươi đến. Tạ ơn! Tiếu lạc hồi lấy một cái mỉm cười, đáy lòng lại là có chút buồn bực, tự mình tiến tới đà tương du kết quả lại thành mọi người chú ý tiêu điểm, thế nào đều cảm giác là lạ. Một trận làn gió thơm út mặt, một cái vóc người cao gầy, tuổi chừng chớ 31 hai nữ tử đi tới, không có thêm lời thừa thải, hướng tiếu lạc đưa tay ra, không mặn không lạc đảo. Lăng phỉ, từng tổ từng tổ lớn lên. Tiếu lạc. Tiếu lạc đưa tay nắm lấy, một nắm liền phân ra, mảy may không dừng lại lâu thêm. Sau đó cái này dáng người cao gầy nữ nhân liền không lại nói cái gì, quay người dấm lên giày cao gót đi thôi. Đợi mọi người đều tán đi sau khi, liễu y giao liền nói với Tiếu lạc bắt đầu lăng phỉ. Lăng tỉ thế nhưng là chúng ta bộ tiêu thụ nhất tỉ, nàng lãnh đạo một tổ công trạng thủy trung xíp tại đệ nhất cùng từ ca tổ hay kéo ra khoảng cách rất xa, đương nhiên ba chúng ta tổ càng là không so được, bằng không tiền nhiệm tổ trưởng cũng sẽ không chịu không được áp lực từ chức. Liễu Y giao nói ra. Đúng vậy a, Lăng tỉ người lại lớn lên đẹp mắt, thật là khiến người ta đố kỵ muốn chết. Ti Nguyệt Đình không ngừng hâm mộ, nàng nhiều lần hy vọng mình cũng có thể trở thành giống Lăng phỉ năng lực như vậy xuất sắc nữ nhân lạc ca ngươi có thể đứng vững áp lực a tỉ mũi chúng ta hay liền toàn bộ trông cậy vào ngươi bao lại xin nhờ rồi liễu y giao đem thoại đề chuyển tới tiếu lạc trên người đúng a chỉ cần lạc ca bảo bọc chúng ta coi như để cho chúng ta cho ngươi làm ấm giường đều được hì hì ti nguyệt đình nháy mắt mấy cái hướng tiếu lạc phóng điện cố ý đổi một cái khiêu chân bắt chéo Váy ngắn bên trong xuân quang thoáng qua tức thì giống như là phát ra mê người mời. Các ngươi vẫn là bản thân cố gắng nhiều hơn. Tiếu lạc nhiên ngấm cười một tiếng, phương thức nói chuyện không học được, nhưng lại học được dùng thân thể đến dù hoạt cấp trên, hắn không biết nói gì. Nói xong đứng lên đi ra ngoài. Lạc ca, ngươi đi đâu? Liễu y giao bận biểu hỏi. Tan tầm. Tiếu lạc cũng không quay đầu lại đi thôi, hắn tình nguyện tại bên ngoài chẳng có mục đích nhàn tản, cũng không ở tại cái này bịt kín trong văn phòng tại hoa biển tập đoàn cái kia mấy năm, hắn đã sớm chịu đủ làm việc như vậy hoàn cảnh. Bộ tiêu thụ tất cả mọi người ngẩng đầu bất khả tư nghị nhìn về phía hắn, nghĩ thầm. Cái này tiếu lạc vậy mà thực có thể tùy ý đi làm. Lăng phỉ mắt nhìn sau liền tiếp tục vội đầu chỉnh lý hộ khách tư liệu trên mặt không có một gợn sóng. Từ nhạc lúc này đi đến bên cạnh nàng, dựa vào bàn công tác trêu vẻo hỏi. Lăng phỉ, ngươi nói ra hỏa này cùng trầm tổng rút cuộc là cái gì quan hệ? Ta nhưng cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua trong tập đoàn có người có thể tự do quyết định bên trên lúc tan việc. Không biết. Hẳn là không cái gì quan hệ trầm tổng cho hắn đặc quyền là bởi vì hắn bắt lại Dubai công chúa đơn đặt hàng Lăng phỉ ngẩng đầu nói Dubai công chúa đơn đặt hàng đến cùng phải hay không hắn bắt xuống chúng ta ai cũng không thấy được Còn không phải trầm tổng nói cái gì chính là cái gì Ngươi xem hắn dám thúi ầm ầm dáng vẻ tuyệt đối cùng trầm tổng quan hệ không tầm thường Nói không chính xác là trầm tổng thân thích ở chúng ta bộ tiêu thụ đi đi đi ngang qua sân khấu, sớm muộn là muốn đi lên. Từ nhạc khẳng định nói. Lăng phỉ đập máy tính bàn phím. Thiếu nói huyên thuyên, làm tốt chính mình sự tình. ngươi liền một chút cũng không sẽ cảm thấy không cam tâm. Chúng ta là một bước một cái dấu chân mới ngồi lên tổ trưởng cái vị trí này trong lúc chua xót chỉ có chính chúng ta mới biết được. Hắn tiếu là có tài đức gì, thuần túy chính là đổi mới hoàn toàn người, vừa tới an vị bên trên tổ trưởng vị trí, ta bản cho là chúng ta hoa dược tập đoàn tuyệt sẽ không có loại này quan hệ bám váy, nhìn tình huống, là ta bản thân ngây thơ. Từ nhạc bất đắc dĩ cười nói, lăng phỉ đánh bàn phím động tác trì trệ, rồi sau đó phục đạo Từ nhạc, làm tốt chính mình chuyện nên làm, những vật này không phải chúng ta suy tính. Được được được, coi như ta lắm miệng ta đây không phải sợ ngươi hạng nhất bị hắn cho đoạt sao, nếu là tân tân khổ khổ làm việc một tháng công chẳng lại bị phía trên vạch ở người khác trên đầu, cái kia được nhiều không đáng a? Từ nhạc có nhiều thâm ý nói ra. Lăng phỉ cao mày. Lúc này quản đồng đi tới, lễ phép hỏi. Nhạc ca, ngươi xem ta làm chút cái gì hoặc là học tập điểm cái gì đâu từ nhạt nhàn nhạt nhìn quản đồng một chút xa cách đảo ngươi trước tự mình tìm tòi đi gặp được cái gì không biết hỏi lại ta cùng vừa rồi mao kiến nghĩa ở đây lúc thái độ hoàn toàn khác biệt lộ ra rất không kiên nhẫn hắn ghét nhất mang người mới đặc biệt là dựa vào quan hệ bám váy tiến vào người mới a tốt quản đồng gật gật đầu đi ra b e nơ gơ a côn ve sơ Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website trăm chương 390. Lạc phường điếm trường. Tiếu Lạc vừa đi ra hoa dược tập đoàn cao ốt, điện thoại liền vang lên. Lấy ra xem xét, là một cái mã số xa lạ, nghĩ nghĩ tiếp nghe. Ui, ngươi tốt. Xin hỏi là Tiếu Lạc Tiếu Tiên Sinh sao? Một giọng nói ngọt ngào giọng nữ vang lên, dễ nghe êm tay, như là Hoàng Anh xuất cốc. Ta là, ngươi là vị ấy. Tiếu Lạc nhàn nhạt hỏi. Tiếu Tiên Sinh, ta là Ngưng Phù, Đàm Ngưng Phù. Đối phương có vẻ hơi kích động. Đàm Ngưng Phù. Tiếu Lạc cẩn thận đem cái tên này trong đầu qua qua một lần, phát hiện cũng không có cái gì ấm tượng. Đàm ngưng phù tựa hồ cảm giác được, vội nói. Chúng ta thấy qua, ngay tại ngươi tới hạ biển ngồi chiếc phi cơ kia bên trên. Vừa nhắc cái này, tiếu lạc liền nghĩ tới. Ngươi là cái kia nhân viên phục vụ. ăn là đúng vậy, tiếu tiên sinh cuối cùng nhớ ra rồi. Đàm ngưng phù mừng rỡ nói. Có chuyện gì sao? Chính là, chính là ta nai nai sự tình rồi. Đàm ngưng phù có chút ngượng ngùng nói, nay nai ta thường xuyên hồi không có dấu hiệu nào té xỉu tại hạ biển y viện đều nhìn rồi, không có tra ra vấn đề gì, cho nên muốn mời tiếu tiên sinh hỗ trợ nhìn xem. Nghe nói như thế, tiếu lạc liền nhớ tới tất cả, cái này đàm ngưng phù lúc ấy xác thực xin nhờ hắn chuyện này, mà hắn giống như cũng đáp ứng có thời gian sẽ đi thăm nhìn. Tiếu tiên sinh, ngày bây giờ có thì giờ không? Đàm ngưng phù thận trọng hỏi ý kiến hỏi. Tiếu lạc cười khổ, nghĩ thầm. Thật đúng là sẽ cho mình kiếm chuyện làm. Ngươi phát một định vị tin tức cho ta, ta lập tức tới ngay. Tất nhiên đáp ứng rồi người khác, vậy hắn sẽ làm được, đây là hắn nguyên tắc làm việc. Đàm ngưng phù đại hỷ. Tốt tiếu tiên sinh. cúp điện thoại, không bao lâu tiếu lạc nhận được đàm ngưng phù phát định vị tin tức. Ước chừng nửa giờ sau Tiếu Lạc lái ô tô đi tới đàm ngưng phù trong nhà, đó là một cái cấp trung cư xá, vị trí có trinh lệch chút ít, nhưng thắng ở yên tĩnh, xanh hóa cũng còn được rất tốt. Lầu dưới ngừng lại một cỗ bo che, giá trị ước chừng tại 2 triệu khoảng chừng. Tiếu Lạc không có nhìn nhiều, đẩy cửa xe ra liền đi xuống, mang tới một bộ chân cứu thiết bị, hắn đổi là Trung Tây Y năng lực Trung Y làm chủ. Tây y làm phụ trung y trừ bỏ vọng văn vẫn thiết bên ngoài, an hiểu nhất chính là châm cứu liệu pháp. Tiếu tiên sinh ngươi tới rồi, mau mời vào. Đàm ngưng phù thật sớm chờ đợi tại dưới lầu, một đầu mái tóc đen nhánh kéo lên, lộ ra trắng nón cổ, sợi tóc chỗ còn để lại mấy cây tóc xanh để cho nàng lộ ra mê người phong tình. Một sợi nghiêng tóc cắt ngang chán nhẹ nhàng khoác lên nàng cái kia trơn bóng sung mãn trên chán. Thẳng tắp tú biết cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thân eo thẳng tắp để cho nàng hoàn mỹ bầu ngực đường cong càng thêm mê người, thân mang một kiện màu da cam áo áo phông, phía dưới phối hợp một đầu tu thân quần jean, trên chân là một đôi cao đáy màu trắng dày cứng cùng kéo lên bím tóc đuôi ngựa hoàn mỹ giải thích cái gì là khả ái và thanh thuần kết hợp thể. Tiếu lạc gật đầu hỏi thăm một lần, sau đó cùng hắn vào lâu. Tại lầu ba dừng lại đi vào phòng khách liền gặp một thanh niên nam tử cùng một cái trung niên nam tử tại hạ lấy cờ tướng còn có cái trung niên phụ nhân ở một bên xem cuộc chiến cười hít mắt nói xong chút cái gì. Cha, mẹ, tiếu tiên sinh đến rồi. Đàm ngưng phủ lên tiếng nói. Nghe thấy lời ấy ba người bận biểu dừng lại cười tiến lên đón. Trung niên phụ nhân chào hỏi. Đến Tiếu Tiên Sinh mời ngồi, ta cho ngươi rót tốt nước. Không cần phải khách khí. Tiếu lạc trực tiếp cự tuyệt, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía đàm ngưng phù, ngươi nai nai tại đây. Hắn chỉ muốn nhanh lên làm xong bản thân đáp ứng sự tình, sau đó rời đi, không cùng đàm ngưng phù có quá nhiều sen lẫn, càng không muốn cùng người nhà có sen lẫn. Tiếu Tiên Sinh, ngươi chính là trước uống ngụm nước nghỉ ngơi một chút đi. Đàm ngưng phù nói, không cần ta còn có chuyện khác phải bận rộn. Tiếu lạc nói, cái kia, tốt a bên này. Đàm ngưng phù hơi có chút thất lạc, nàng không nghĩ tới Tiếu lạc đối với mình lại là cự người lấy ngoài ngàn dặm thái độ. Nàng cho là mình cùng Tiếu lạc coi là bằng hữu, dù sao hai người cùng nhau điều khiển máy bay để cho máy bay an toàn rơi. Tiếu lạc theo nàng đi tới tận cùng bên trong một cái phòng, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một ông già nằm ở trên giường, trên người che kín thật dày chăn mền, mi mắt đóng chặt, bộ dáng rất an tường. nay nay ta lại hôn mê, trước kia không bao lâu liền sẽ tỉnh lại, nhưng lần này không giống nhau lắm, đều hôn mê một ngày một đêm cũng còn không có tỉnh lại, ta đặc biệt lo lắng nàng. Đàm ngưng phủ bi thương nói. Hôn mê một ngày một đêm. Tiếu là không khỏi liếc mắt đàm ngưng phù phủ mẫu trong nhà mẹ già đều hôn ngây một ngày một đêm, lại còn có nhàn tình nhã trí chơi cờ tướng, cái này tâm đắc là có bao lớn. Cái kia phụ nữ trung niên lúc này đi tới, lơ đến đảo. Tiểu phụ, ngươi đừng lo lắng vớ vẩn, ngươi nai nai hôn mê cũng không phải lần một lần hay, mỗi lần không phải như vậy hay sao, không có chuyện gì qua không được bao lâu nàng liền sẽ tỉnh lại, coi như tỉnh không đến, đều như thế cao tuổi rồi, cũng coi là có cái kết thúc yên lành. Mẹ, ngươi thế nào có thể nói lời như vậy, nai nai nhất định sẽ tỉnh lại, nàng có thể sống lâu trăm tuổi, không trường mệnh ngàn năm. Đàm ngưng phù cắn môi đỏ đáp lại, từ nhỏ đã là Nai Nai đem nàng nuôi lớn, nàng đối với Nai Nai so cha mẹ còn thân hơn, vừa nghĩ tới Nai Nai có thể sẽ vĩnh viễn rời đi, mắt của nàng trừ liền lập tức có nước mắt tại đánh chuyển. Đúng đúng đúng, đúng Nai Nai nhất định có thể trường mệnh ngàn năm. Lúc này, vừa rồi cùng đàm ngưng phù chơi cờ tướng thanh niên nam tử đi tới phủ họ nói. Hắn mặc một bộ hoa bạc đáy ngắn tay, tóc chỉnh tề trải vuốt, gương mặt trắng tinh, dáng người cũng đủ có 1 mét 8 nhìn xem giống như một phú gia công tử ca người mẫu nam đồng dạng. Đàm ngưng phù không có trả lời hắn, mà là quay đầu, lo lắng nhìn xem nằm ở trên giường hôn mê lão nhân. Tiếu lạc đi vào, ở giường xuôi theo bên cạnh ngồi xuống, vươn tay vì lão nhân bắt mạch. Tây y không nhìn ra bệnh có đôi khi trung y liền có thể nhìn ra. Tiểu phù, ngươi xác định hắn có thể được. Tuổi còn trẻ liền biết được bắt mạch. Như loại này bắt mạch công phu, không phải là lão trung y mới am hiểu à. Phụ nữ trung niên đối với tiếu là có thể nỗ lực bày ra nghi vấn. Đàm ngưng phù can thiệp chuyện bất bình đảo. Mẹ! Ta đều nói bao nhiêu lần tiếu tiên sinh ở trên máy bay cứu một cái hôn mê ngã xuống đất lão nhân, năng lực của hắn là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu phù, xã hội này quá phức tạp đi, ta sợ ngươi bị lừa đều không biết, vạn nhất hắn là cố ý tìm cơ hội tiếp cận ngươi làm thế nào, cách này ý đề phòng người khác không thể không a Phụ nữ trung niên nhỏ giọng dạy bảo nói đàm ngưng phù lười nhắc cùng chính mình cách này nói chuyện bừa bãi mấu thân đáp lời thở phì phò nhích miệng khù khù trung niên nam tử lo khan mấy tiếng nhắc nhở thê tử của mình chú ý ảnh hưởng dù sao người ta hiện tại ngày tại nơi này là tới cho hắn mấu thân xem bệnh nói người ta nói xấu cũng phải chọn cái thời điểm phụ nữ trung niên rời đi chỗ khác chủ đề mắt nhìn thanh niên nam tử ha ha cười nói tiểu phù a ta và cha ngươi đối với tiểu lý đều rất hài lòng hai người các ngươi lại là cao trung đồng học đây chính là ông trời chú đình duyên phận ngươi xem tiểu lý có nhiều tiền đồ đều mua bo che bây giờ đang ở giang thành một công ty đảm nhiệm điểm trưởng có thành công của mình sự nghiệp đúng rồi tiểu lý ngươi lại giang thành nhà ai công ty đảm nhiệm điểm trưởng tới thanh niên nam tử rất là đắc ý lớn ngực hồi bá mấu là giang thành lạc phường Đúng đúng đúng là Lạc Phường, ngươi xem bá mẫu trí nhớ này, ngươi mới vừa nói xong ta liền quên. Phụ nữ trung niên vỗ trán một cái, rồi sau đó đối với đàm ngưng phù thuyết giáo đạo, Lạc Phường thế nhưng là giang thành số một số hai công ty lớn, năm ngoái nhiều lần liên quan tới nó tin tức đều lên đầu đề tổng tư sản đạt đến hơn 500 ước đây tại Lạc Phường làm điểm trưởng tiền lương đãi ngộ cũng là người khác so ra kém vừa vặn tiểu lý lại như thế vừa ý ngươi đều đến nhà chúng ta mấy lội các ngươi góp thành một đối nhiều tốt b e nơ cơ à côn phê tư sơ hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giả phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com o g chương ba không tính là cái gì Lạc Phường điếm trường Tiếu lạc nghe được công ty của mình, không khỏi dùng ánh mắt còn lại liếc mắt người thanh niên nam tử kia, không cái gì ấm tượng. Lạc Phường như vậy nhiều điếm trường, hắn không có khả năng nhớ ký mặt của mọi người khổng, nhưng là người này không biết hắn, hoặc là là không bao lâu mới vừa mới thăng cấp, hoặc là chính là giả. Đàm ngưng phù đối với chuyện này gì thường mâu thuẫn, cao mày đối với phụ nữ trung niên đạo. Có cái gì sự tình các loại nai nai tỉnh sau khi lại nói được không? Gặp nàng thực tức giận, phụ nữ trung niên cũng liền đập chập lưới yên tĩnh trở lại. Mấy người đang cửa ra vào, đem lực chú ý bỏ vào trong phòng vì lão nhân bắt mạch tiếu lạc trên người. Chừng 10 phút đồng hồ sau tiếu lạc nắm tay thu hồi đứng lên. Đàm ngưng phù bận biểu Nghênh đón tiếp lấy, ăn cần hỏi. Tiếu tiên sinh, sao rồi? Thân thể không cái gì trở ngại, chỉ là hàng năm tích lũy một cỗ tích tụ chi khí, không có đạt được rất tốt khai thông, ảnh hưởng nàng khí huyết, dẫn đến huyết áp tăng cao, trong đầu sức chịu nén đột nhiên tăng, bởi vậy mới hôn mê đi. Tiếu lạc đem mình thông qua mạch tượng nhìn ra tình huống chi tiết giảng thuật, người nai nai trước khi hôn mê nên bị tức, đàm ngưng phù theo bản năng nhìn về phía mình mấu thân, xác thực như thế Mẹ của mình động một chút lại ở trách Nai Nai, ngay cả ăn cơm thời điểm đều không cho phép Nai Nai ngồi ở trước bàn cơm, mỗi lần Nai Nai cũng là bưng đồ ăn chuyển một tấm ghế đầu ngồi một mình ở phòng vệ sinh bên cạnh cửa, từng miếng từng miếng lùa cơm ăn, hơn 80 tuổi lão nhân tựa như thuê đến người hầu một dạng còn muốn lau nhà, giặt quần áo, nấu cơm, rửa chén. Nàng đem miêu tả sinh động nước mắt nhẫn trở về quay đầu lại nói. Tiếu tiên sinh, ngươi có biện pháp chữa cho tốt nai nai ta sao? Ta có thể cho nàng thi châm, nhưng chỉ là có tính cách tạm thời trị liệu, muốn nàng triệt để khôi phục, nhất định phải đối xử tử tế lão nhân. Đừng để nàng bị ức hiếp bị liên lụy, thư thái tâm tình vui thích mới là trên đời này nhất có liệu hiểu phương thuốc. Tiếu lạc nói, tiếu tiên sinh, vậy ngươi nhanh cho ta mấu thân thi châm đi. Ta hội ghi nhớ ngươi để cho lão nhân ra bảo trì tâm tình vui thích, xin nhờ. Trung niên nam nhân mở miệng khẩn cầu, cứ việc thay tử bình thường ở giữa đối với lão nhân luôn luôn chế nhạo cùng phỉ nhổ, cũng thường xuyên vẽ vào lỗ tai hắn nói lão nhân không phải có thể máu mủ tình thâm, vĩnh viễn không cải biến được nằm trên giường chính là hắn mẹ ruột sự thật này. Tiếu lạc gật gật đầu, xuất ra châm cứu của mình thiết bị, vì lão nhân thi châm. Cái gọi là thi châm chính là tại lão nhân từng cái khí huyệt mạch lạc bên trên tiến hành viêm kim, dẫn đạo cố tích tổ chi khí dọc theo đặc định lộ tuyến chuyển di đồng thời từ ngón trỏ chỉ nhọn lấy nhỏ máu phương thức dẫn xuất bên ngoài cơ thể. Nhìn xem từng cây như cỏng tóc châm dài đâm vào trên người ông lão đàm ngưng phù mấy người cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Khi ông già ngón trò chỉ nhọn từng giọt chảy ra ư đen máu tươi lúc tất cả mọi người là cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Cầm một chậu rửa mặt đến. Tiếu lạc hướng đàm ngưng phù nói ra. Đàm ngưng phù lập tức chảy ra bẻ tới lúc trên tay cầm lấy cái chậu rửa mặt. Tiếu tiên sinh cho. Tiếu lạc đem mặt bồn để dưới đất từ lão nhân ngón trò chảy xuôi mà ra tổ huyết từng giọt rơi vào trong chậu rửa mặt. Có thể lão nhân cũng không có thanh tỉnh. Tiếu tiên sinh, lão nhân ra thời điểm nào có thể tỉnh lại. Thanh niên nam tử lúc này vi biểu ăn cần hỏi. Rất nhanh. Tiếu lạc nhàn nhạt hồi hắn hai chữ, rồi sau đó đi đến đầu giường, đưa thay sờ sờ lão nhân đỉnh đầu, sau đó đem một cây dài nhỏ chân thủ pháp sắc bén đâm xuống. Đàm ngưng phù một nhà thân thể run lên, đây chính là đỉnh đầu A. Một châm đâm xuống chẳng lẽ sẽ không tổn thương đại não sao Rất nhanh những cái này lo nghĩ liền tiêu tán Lão nhân trong đầu sức chịu nén được rất tốt Giảm sức ép trạng thái hôn mê dần dần giải trừ Đầu tiên là ngón tay giật giật Rồi sau đó đóng chặt mi mắt từ từ mở ra Mặc dù coi như có chút mệt mỏi Nhưng tốt xấu là đã tỉnh lại Nai Nai Đàm ngưng phù kích động đi tới, ngồi ở mép giường cầm thật chặt lão nhân một cái tay khác, nước mắt làm ướt hốc mắt. Lão nhân há hốc mồm, gian nan mà khàn khàn hô một tiếng tên của nàng. Tiểu! Phù! Tích tụ chi khí khai thông phải cần một khoảng thời gian. Tiểu lạc lấy điện thoại di động ra mắt nhìn thời gian, ba 11.30 nhắc nhở ta rút lui châm. Tốt! Đàm ngưng phù trọng trọng gật đầu Rồi sau đó đứng dậy hướng Tiếu Lạc thật sâu bái cảm ơn ngươi. Không khách khí. Tiếu Lạc nhẹ nhàng thở ra, hoàn thành một kiện đồng ý sự tình cảm giác dễ dàng rất nhiều. Đến đến trong đại sảnh trung niên nam nhân ngâm một bình thượng hạng thiết quan âm đi qua một phen quen thuộc Tiếu Lạc đã biết tên của hắn. Đàm kiến bách mà thanh niên nam tử tên là Lý Nguyệt Trạch. Tiếu Hương để tại bệnh viện nào nhậm chức đâu. Lý Nguyệt Trạch khói miệng tà tà hỏi một câu, nhan chỉ không thua với hắn tiếu lạc để cho hắn cảm thấy một tia cảm giác nguy cơ đặc biệt là làm tiếu lạc chỉ tỉnh đàm ngưng phù nai nai lúc đàm ngưng phù vô cùng cảm kích tiếu lạc ở trên đây, hắn nhưng là thua một nước. Ta không có ở đây y viện đi làm. Tiếu lạc nói. Ngươi không có ở đây y viện đi làm. Lý Nguyệt Trạch kinh ngạc nói chẳng lẽ ngươi mình mở một nhà phòng khám bệnh. Tiếu Lạc lắc đầu thản nhiên nói. Ta không có từ sự tình chữa bệnh ngành nghề. Vậy ngươi không có giấy phép hành nghề y? Lý Nguyệt Trạch hỏi. Tiếu Lạc ngầm thừa nhận. Lý Nguyệt Trạch ngạc nhiên ngay sau đó rất có thâm ý đạo, Không chứng làm nghề y nếu như bị bộ vệ sinh biết rõ. Ngươi đây là muốn bị bọn họ mời đi làm khách à, chỉ sợ sẽ còn bị cáo lên tòa án. Tiếu là cười cười, không nghĩ tiếp cái chủ đề này kỳ thực là cảm thấy đó là cái nhàm chán chi cực chủ đề, hắn cứu người, chẳng lẽ còn là của hắn không đúng? Tiểu Tiếu a, ngươi sau này có thể chú ý một chút, nếu không hội dước họa vào thân. Lý Nguyệt Trạch rất tự nhiên xưng hô tiếu lạc vì tiểu tiếu đem mình bày tại vị trí cao hơn bên trên. Khủ khủ. Đàm kiến bách nhẹ ho khan vài tiếng tiểu lý không nói cái đề tài này. Nhìn về phía tiếu lạc tiếu tiên sinh, ngươi cứu mấu thân của ta, ta không thể báo đáp, số tiền này ngươi thu cất đi. Vừa nói, từ trong ngực lấy ra một tờ da dê sắc phong thư bên trong cổ cổ cũng là màu đỏ tờ, chí ít có 5.000 khối, đưa tới tiếu lạc trước mặt. Tiếu lạc không thích tiền sao? Đáp án đương nhiên là phủ định trên đời lại có ai không thích tiền đâu, chỉ là lần này thuần túy là bởi vì đáp ứng rồi người khác, đáp ứng sự tình liền muốn làm đến, hơn nữa hồi báo cũng không phải là không có, hắn cứu tỉnh lão nhân. Hệ thống tích phân lại tăng lên 20-30 điểm, đây chính là hồi báo. Ngay tại hắn chuẩn bị từ chối nhã nhặn lúc, Lý Nguyệt trạch đem thư phong cầm lấy, nhép hồi đàm kiến bách trong ngực, đại khí khô tay nói. Bá phụ, số tiền này ta tới cấp cho. Sau đó liền hỏi tiếu lạc, tiểu tiếu, đem ngươi điện thoại di động thanh toán bảo lấy tiền giao diện mở ra, ta chuyển 20.000 cho ngươi tiếu lạc biết rõ người này là vì tại tâm nghi nữ hài tử trước mặt biểu hiện nếu quả như thật là lạc phường điếm trưởng bây giờ tiền lương hẳn là ba vạn đến 4 vạn ở giữa mỗi cái quý còn có tích hiệu thưởng hai ngàn xác thực không phải cái gì đại thủ bút nhưng hắn không nghĩ chiếm lời như vậy lắc đầu không cần tiện tay mà thôi không không không tiếu tiên sinh đây là nhất định phải tiểu lý ngươi ngồi xuống Việc này ngươi không thể thay xử lý. Đàm kiến bách nghiêm túc nói. Bá phụ, hai mươi ngàn với ta mà nói không tính là cái gì, trước kia gặp được một cái đáng thương ăn mày ta một cách liền cho năm ngàn đây, sở dĩ. a, không có ý tứ, tiểu tiếu, ta không phải ý tứ kia, chỉ là đánh cái so sánh, ngươi đừng để trong lòng. Lý Nguyệt Trạch khoan thai tử đắc nói ra. B, E, nơi, cơ. A Sơn Hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giá phong cuồng. thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 392, không chứng làm nghề y. Lý Nguyệt Trạch lời nói này để cho tiếu lạc nhếu mày, đàm kiến bách sắc mặt đồng giảng biến đổi, mặc kể Lý Nguyệt Trạch là vô tình hay là cố ý. Lời nói này cũng là vô cùng trói tai cùng không xuôi tai Đang tại phòng bếp rửa rau đàm mấu nghe rõ bọn họ nói chuyện với nhau sự tình đi ra đảo Tiếu tiên sinh, ngươi chính là nhận lấy tiểu lý tiền đi Chúng ta rất cảm kích trợ giúp của ngươi Ngươi một cái phụ đạo nhân ra cái gì cũng đều không hiểu Ở nơi này nói mò cái gì tiếp tục tẩy ngươi đồ ăn đi đừng chen vào nói Đàm kiến bách nguyên tắc tính rất mạnh Sao có thể để cho Lý Nguyệt trạch suốt tiền? Đàm mấu xem thường đạo. Ta thế nào liền cái gì cũng đều không hiểu. Tiểu Lý sớm muộn là người trong nhà, hoa tiền của hắn thiên kinh địa nghĩa, có phải hay không à Tiểu Lý? Bá mấu nói đúng, ta và Tiểu Phù đánh cao chung bắt đầu liền tình cảm tốt, ta tin tưởng bằng vào ta chân tâm thật ý, nhất định có thể cảm động Tiểu Phù. Lý Nguyệt trạch một mặt nho nhã nói ra. Mừng rỡ trong lòng quá đỗi, đàm mẫu đã khuyên hướng hắn bên này, đàm cha tuy nói là trung lập, nhưng sớm muộn lại bởi vì đàm mẫu cũng khuyên hướng hắn, hắn cảm giác mình bây giờ là nắm chắc thắng lợi trong tay, ôm mỹ nhân về là chuyện sớm hay muộn. Lý Nguyệt Trạch, ta với ngươi rằng rất rõ ràng, ta và ngươi chỉ có thể là bằng hữu quan hệ, mặt khác, tạm thời ta cũng chưa ghép hôn dự định. Lúc này, đàm ngưng phù từ lão nhân gian phòng đi ra, bất đắc dĩ nói. Không kết hôn trước tiên có thể nói a giống tiểu lý như thế ưu tú nam hài tử, ngươi muốn là bỏ qua nhà này nhưng liền không có nhà dưới. Đàm mấu hận nữ nhi của mình không tranh. Lý Nguyệt Trạch an ủi. Không có quan hệ bá mấu từ từ sẽ đến, ta không nóng này. Xin lỗi, Lý Nguyệt Trạch. Ta không nghĩ lừa gạt nữa ngươi kỳ thật ta đã có bạn trai. Đàm ngưng Phù đột nhiên đi đến uống trà tiếu lạc bên người thân mật dựa vào hắn, hắn liền là bạn trai của ta. Cái gì? Đàm mấu cùng Lý Nguyệt Trạch đàm kiến bách bị cả kinh không nhẹ, không phải nói đây là ở trên máy bay nhận biết thầy thuốc sao? Thế nào đột nhiên biến thành bạn trai? Tiếu là kém chút không một hơi đem uống vào trong miệng nước trà cho phun ra ngoài Cái này đàm ngưng phù rõ ràng là đang lấy hắn làm bia đỡ đạn Vốn định lập tức giải thích rõ ràng Nhưng nhìn thấy đàm ngưng phù trong mắt ý cầu khẩn Hắn liền không nói tiếng nào ngồi ở tại chỗ trong lòng thở dài nói Được rồi, giúp người giúp đến cùng tống Phật tiến đến Tây Tiểu phù, ngươi Ngươi là gặp ta hắn thế nào khả năng là bạn trai của ngươi các ngươi không phải không bao lâu mới ở trên máy bay nhận biết sao lý nguyệt trạch khó mà bảo chỉ vẻ trấn định đứng lên chỉ tiếu là không cam lòng gọi hỏi đàm mẫu cũng là cháy bỏng không dứt đạo nha đầu chết tiệt kia ngươi lại nói năng bậy bạ cái gì đâu trong nội tâm nàng đã coi lý nguyệt trạch là thành con rể của mình Nàng không thể nào tiếp thu được nữ nhi cùng cách khác nam tử quan hệ thân mật Mẹ, ta không có nói hoàng, giống như trước Tiếu lạc thật là bạn trai ta Đàm ngưng phù vì để cho người nhà tin tưởng cố ý sát bên tiếu lạc ngồi xuống Sau đó thật chặt khoác lên tiếu lạc cánh tay Lý Nguyệt chạch mí mắt nhảy lên Trong mắt phun giận mang nhìn chầm chầm đàm ngưng phù cùng tiếu lạc cử chỉ thân mật vô luận tiếu lạc có phải hay không đàm ngưng phù bạn trai đây đắt là không thể tha thứ hắn thấy đàm ngưng phù sớm chính là nữ nhân của mình hắn nhẫn nhìn không được nữ nhân của mình cùng nam nhân khác như thế thân mật cười lạnh nói tiểu phù uổng phí ta đối với ngươi một lòng say mê nói xong hung hăng trợn mắt nhìn tiếu lạc liền nhanh chân rời đi tiểu lý đàm mấu tiến lên khuyên can Nhưng Lý Nguyệt chạy cảm giác mình bị hung hăng làm nhục, nơi nào sẽ nghe, đẩy cửa ra liền cũng không quay đầu lại đi thôi. Một nhìn mình kim uy tế không thấy, đàm mấu giận đùng đùng đi trở về, chỉ Tiếu Lạc liền lớn tiếng kêu lên. Họ tiêu, ngươi cúp cho ta. Tiếu Lạc đặt chén trà xuống, ngẩng đầu không khỏi cảm thấy buồn cười nhìn xem nàng, bản thân hảo ý tới cứu chữa bệnh người, không màng hồi báo, chỉ là bởi vì chính mình đáp ứng rồi. Lại là rơi vào bị khu trục hạ tràng thật sự là châm trọc Đàm kiến bách dùng sức vỗ bàn một cách đứng lên Giận dữ mắng mỏ đàm mấu Ngươi phát cái gì thần kinh tiếu tiên sinh là khách Hắn còn chữa tốt được mấu thân của ta Ngươi kêu người ta đi còn hiểu không hiểu chút lễ phép Uổng cho ngươi vẫn là người dân giáo sư Ngươi tố dưỡng đều bị chó ăn Đàm kiến bách, ngươi hướng ta giống cái gì giống tiểu lý như vậy ưu tú con dễ liền như thế không thấy, ngươi là muốn cho nữ nhi của chúng ta đi theo cái họ này giống như sao? Hắn liền tiểu lý trên người một cọng tóc gáy cũng không sánh nổi, nữ nhi đi theo hắn có thể hạnh phúc sao? Đàm mấu đem tiếng nói nâng lên tám phần bối. Ngươi còn nói là tiểu phù mấu thân, liền tiểu phù nói là nói thật là nói dối đều không phân rõ. Nàng chẳng qua là cầm tiếu tiên sinh đến tự tuyệt tiểu lý, nàng không thích tiểu lý, dưa hái xanh không ngọt, tiểu lý rất ưu tú không sai, có thể tiểu phù không thích đã nói lên hai người không duyên phận. ngươi còn tưởng là bây giờ là cổ đại xã hội phong kiến con gái hôn nhân được ngươi một tay xử lý đây, lại nói tiếu tiên sinh điểm nào so ra kém tiểu lý, vóc người tuấn tú lịch sự còn có y thuật cao siêu, khí chất bất phàm. Hắn tuyệt đối là sự nghiệp có thành tựu người đồng ý hạ mình đi tới nhà chúng ta, vì ta mấu thân chữa bệnh, đó là đến thực, trí thiện đến đẹp. Đàm kiến bách cảm xúc hơi không khống chế được, lâu dài nhìn mình mấu thân bị thây tử phỉ nhổ, trong lòng của hắn rất khó chịu, có thể vì gia đình hòa thuận, hắn ngầm thừa nhận lựa chọn hy sinh mấu thân. Nhưng bây giờ, mấu thân hôn mê nguyên nhân bệnh tìm được, cũng là hắn không làm cùng vợ không thiện đãi đưa đến. Lúc này đem quá đi thừa nhận biệt khuất một mạch phát tiết ra ngoài. Lão ngoan cố, ngươi đang cho ta nói cười sao, nếu như không phải chúc ta nữ nhi dung mạo xinh đẹp, ngươi cho rằng hắn sẽ đến. Đàm mấu cười lạnh nói từ đầu đến cuối đều biểu hiện được rất bình tĩnh, nhưng người lại đến rồi, đây không phải ruột cầm cố túng lại là cái gì. Hận thiết đền bù tổn thất mới vừa trừng mắt về phía đàm ngưng phù, nha đầu chết tiệt kia rồi lại hết lần này tới lần khác xính chiêu này, tiểu lý nhiều lần nam nhân tốt ngươi đều không biết được chân quý, các loại sau này hối hận tím cả ruột. Đàm ngưng phù cắn môi đỏ mọng một cái, không nói gì, nàng không phải không biết nên thế nào phản bác, mà là trước mặt phụ nhân này là mẹ của mình, nàng không muốn cùng nàng cãi lộn. Cách nhìn của đàn bà thật quá ngu xuẩn. Đàm kiến bách trọng trọng thở dài một tiếng, rồi sau đó ái náy đối với Tiếu Lạc nói. Tiếu tiên sinh thật xin lỗi, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Không cần chiếu cố cảm thụ của ta, ta chỉ là tới chữa bệnh, các loại trị hoàn bệnh, chúng ta liền sẽ không gặp lại. Tiếu Lạc nói. Nói xong đứng dậy. Hướng lão nhân gian phòng đi đến, đã đến giờ, nên thời điểm rút lui châm ở chỗ này, hắn là một khắc cũng không nghĩ ngốc. Tiếu tiên sinh. Đàm ngưng phù bận bịu cùng lên, nội tâm rất tự trách, rất áy náy. Tiếu lạc có thể tới giúp nàng Nai Nai xem bệnh đã là thiên đại nhân tử, mà mẹ của nàng lại dạng này chế nhạo Tiếu lạc, để cho nàng đều không biết làm thế nào mới tốt. Tiếu lạc không để ý đến nàng. Không nói tiếng nào đi vào trong nhà, sau đó đem đâm vào trên người ông già từng cây dài nhỏ châm cho bỏ. Lại ở đây lúc chuông cửa vang, đàm kiến bách đi mở cửa, ngoài cửa đầu đứng đấy bốn người, hai tên âu phục nam tử, hai tên ăn mặc đồng phục cảnh sát. Các ngươi là, chúng ta là bộ vệ sinh, tiếp vào quần chúng báo cáo, có người ở ngươi nơi này không chứng phi pháp làm nghề y, chúng ta tới điều tra thêm xin ngươi phối hợp công việc của chúng ta. dẫn đầu tai to mặt lớn nam tử lấy ra một lần giấy hành nghề của mình, rồi sau đó trực tiếp xông vào. b e n g a converter sir. hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giả phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website odoochuyen.org Chương 393 Phát huy Bốn người lập tức thấy được đang tại lão nhân trong phòng làm nghề y tiếu lạc Cái kia tai to mặt lớn nam tử đưa tay hỏi Đồng chí phiền phức đưa ra ngươi một chút giấy phép hành nghề y Tiếu lạc không nhanh không chậm sửa sang lấy bản thân bộ kia châm cứu thiết bị trả lời Ta không có bản này giấy chứng nhận Cái kia không có ý tứ Mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến Tai to mặt lớn nam tử lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, hai tên thân mặt đồng phục cơ bất thiện bước tới, một người trong đó còn lấy ra còng tay. Tiếu lạc trêu tức cười một tiếng. Cứu người cũng phạm pháp. Không chứng thuộc về phi pháp làm nghề y, pháp luật là không cho phép, sở dĩ ngươi đến theo chúng ta đi một chuyến, xin phối hợp chúng ta làm việc. Tai to mặt lớn nam tử đại nghĩa lấm nhiên nói ra. Đúng đúng đúng, lúc trước hắn nói qua bản thân không có bất kỳ cái gì thầy thuốc giấy chứng nhận, hắn liền là phi pháp làm nghề y, mau đưa hắn bắt đi a. Đàm mấu lúc này mở miệng phụ họa. Đàm kiến bách nghe xong, giận từ sinh lòng, chỉ đàm mấu liền mắng. Ngươi lại phát cái gì điên tiếu tiên sinh đã cứu ta mấu thân, ngươi có thể nào như thế vô hãm hắn? Ai vô hãm hắn? Là chính hắn chính miệng nói không có từ sự tình chữa bệnh ngành nghề, vậy hắn không phải liền là không chứng làm nghề y nha. Đàm mấu hùng hồn trả lời. Ta thế nào sẽ lấy ngươi như thế cái thị phi bất phân xú bà nương? Đàm kiến bách đau lòng nhức ấp nói. Mẹ, ngươi thế nào dạng này a? Đàm ngưng phù bi phấn không thôi tiếu lạc hảo ý đến giúp bà nội nàng chữa bệnh, mẹ của nàng ngược lại tốt. Không cảm tạ người ta còn chưa tính, còn bỏ đá xuống giếng giúp người của cục vệ sinh làm chứng cái này cùng lấy oán trả ơn có cái gì phân biệt. Tiếu tiên sinh đúng không, mấy ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Tai to mặt lớn nam tử đem tiếng nói nâng lên bảy tám phần bối, rất có uy nghiêm. Tượng đất còn có ba phần họa, huống chi là một cái người sống sờ sờ. Tiếu là cảm thấy tính tình của mình luôn luôn rất tốt. Thế nhưng là khá hơn nữa tính tình cũng bị mấu thân của đàm ngưng phù cho mài hết, hắn bất kể hồi báo tới cửa vì lão nhân xem bệnh, không được đến một phần cảm tạ thì cũng thôi đi, lại còn bị báo cáo không chứng làm nghề y, muốn đem hắn đưa bộ vệ sinh tiếp nhận điều tra, đây là nhiều lần châm chọc Hai mắt đóng băng, nhìn chầm chầm lấy tai to mặt lớn nam tử. Không đi với các ngươi lại như thế nào? Bộ vệ sinh bốn người cùng nhau xứng sờ, bọn họ cảm nhận được một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức, liền cùng bị rắn độc nhìn chằm chằm xanh đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. A, các ngươi nhìn hắn nhiều phách lối, không có bằng cấp bác sĩ cũng hùng hồn, các ngươi là bộ vệ sinh đi, giống cuồng vọng như vậy chi đồ liền mau đem hắn bắt đi đi tốt nhất nhốt hắn một năm hai năm, mãi mãi tính tình của hắn. Đàm mấu sặc tiếng nói. Nghe vậy, tai to mặt lớn nam tử cảm thấy nói có lý, loại phách lối này cuồng vọng chi đồ liền nên dạy một chút hắn nên thế nào làm người, hạ lệnh. Bắt hắn cho ta bắt. Thanh âm im mặt mà dừng bởi vì tiếu lạc tiến lên một cước, dấm nát chân phải của hắn trên ngón chân. Mặc dù cách xảy ra, nhưng là một cước này lực lượng cường hoành, như là chát đao tựa như đè xuống, chỉ nghe. Răng rắc, mấy tiếng giòn vang tai to mặt lớn nam tử năm cái đầu ngón chân liền bị vỡ nát gãy xương kịch liệt đau nhức lập tức xông lên đầu tại ngắn ngủi trễ xứng sờ sau, một tiếng mổ heo tựa như kêu thảm liền bột miệng mà ra, làm cho người nghe được tê cả ra đầu. Bộ vệ sinh ba người khác liền phản ứng đều không phản ứng kịp tiếu lạc như là một đường u linh tựa như phân biệt đi tới bọn họ phủ cận rồi sau đó không lưu tình chút nào đem chân phải của bọn họ đầu ngón chân cho hết giấm lộn lực lượng rất hung đạp xuống đi sau khi năm cái ngón chân tính cả giày da giày đầu nháy mắt khô quát thành giấy mỏng hình huyết thủy từ bên trong thẩm thấu mà ra chân của ta a chân của ta bốn người đau nhức tiếng kêu thảm thiết lấy ngã trên mặt đất khuôn mặt bởi vì đau sở mà vặn vẹo biến hình Đàm kiến bách, đàm ngưng phù cùng trung niên nữ từ lúc này đều kinh ngạc ở, ai có thể nghĩ đến tiếu lạc lại có kinh khủng như vậy thân thủ hơn nữa còn dám đối với người của cục vệ sinh ra tay độc ác quả nhiên là khiêu chiến tâm lý của bọn hắn cực hạn chịu đựng. Tiếu lạc bơi đình tản bộ giống như vượt qua bộ vệ sinh bốn người đi từng bước một đến đàm mẫu trước mặt, ánh mắt như hàn băng để cho người ta lạnh đến tận xương tủy. Ngươi! ngươi muốn làm cái gì đàm mẫu dọa đến toàn thân khẽ run rẩy run giọng hỏi đàm kiến bách lấy lại tinh thần đưa hai cánh tay ra chắn đàm mẫu trước mặt của dù sao cũng là thê tử của hắn hắn vừa rồi thế nào nhục mạ đều không quá phận nhưng hắn làm không được trơ mắt nhìn nàng bị đạp gãy đầu ngón chân cái kia thực sự quá hắn khẩn trương thấp phòm đạo tiếu tiên sinh thật xin lỗi Là ta không có để ý dạy tốt lão bà của mình, nếu như trong lòng ngươi có khí, liền hướng trên người của ta phát. Chuyện không liên quan tới ngươi. Tiếu lạc đưa tay phải ra ngón trỏ, nhanh chóng như điện điểm tại đàm kiến bách huyệt đàn trung, đàm kiến bách liền toàn thân mềm nhúng ngã trên mặt đất, tứ chi không còn chút sức lực nào trong lúc nhất thời không cách nào động đậy Điểm huyệt Chiêu này Nhưng làm cái kia bốn cái nằm trên mặt đất thống khổ gào thét bộ vệ sinh thành viên cả kinh xưởng sốt một chút, bọn họ với thân thể người là có rất sâu biết. Trong võ hiệp tiểu thuyết thường miêu tả điểm huyệt công phu có lẽ thật tồn tại mà không phải là hư giả thân thể con người huyệt vị vô cùng kỳ lạ, như minh mông tinh thần giống như phức tạp, nếu như điểm huyệt lực đạo cùng vị trí phi thường chuẩn xác, là có thể tại thời gian nhất định bên trong làm cho không người nào có thể hành động. Chỉ là nghiên cứu của bọn hắn chỉ giới hạn ở trên lý luận cũng không có ở trong hiện thực được thực tiễn bây giờ đã thấy đến chân chính điểm huyệt công phu bọn họ có thể nào không khiếp sợ. Đàm ngưng phù lúc này hoàn toàn ở vào kinh ngạc bên trong, nàng kỳ thật đã sớm biết tiếu lạc rất thần bí bằng không xuống phi cơ sau khi phi trường lãnh đạo liền sẽ không phong tỏa tin tức, không cho ngoại giới truyền thông biết được ba âm 747 máy bay sự tỉnh. Biết lái máy bay, y thuật lại cực cao, còn giống như là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ, những đặc tính này tập hợp tại trên người một người, đó chỉ có thể nói thân phận của đối phương không phải phổ thông. Không được qua đây, ngươi không được qua đây. Đàm mấu tiếng thét chói tai để cho nàng lấy lại tinh thần. Đàm ngưng phù dừng lại xem xét, tiếu lạc từng bước một tới gần mẹ của mình. Mà mẹ của mình là không ngừng sau rút lui bởi vì khẩn trương quá đầu nguyên nhân, không cẩn thận ngã ngồi trên mặt đất, chỉ có thể là dựa vào hai tay chống lấy lùi lại. Tiếu tiên sinh Nàng bận bịu đuổi theo, nhưng còn chưa nói hết lời chỉnh, nàng liền cùng phụ thân nàng đàm kiến bách một dạng bị tiếu lạc điểm huyệt, cả người sủi lơ không còn chút sức lực nào ngã trên mặt đất. Thanh trừ tất cả chứng ngại tiếu lạc khói miệng phát họa một vòng tàn nhẫn cung cười lấy chân trái làm trục thân thể xoay chuyển vung lên đùi phải một cách tràn ngập sát ý quét chân đánh út về phía đàm mấu đầu chân phong gào thét đây nếu là quét chúng đàm mấu đại não sẽ bị chấn động thành một bãi bột nhão tuyệt đối là một đòn mất mạng ngay trong nháy mắt này trong đầu mãnh liệt nhảy ra cơ tư dính gọi hắn không muốn giết người hình ảnh ông. Đằng đằng sát khí chân phải tại đàm mấu đầu bên trái bỗng nhiên dừng lại, mang theo kình phong ập vào mặt, đàm mấu giỏ đến sắc mặt trắng bạch, đúng quần càng là ẩm ướt một mảng lớn, lại là tiểu tiện thất cấm. Tiếu lạc nhếu nhếu mày thu chân về. Tội chết có thể miễn tội sống khó tha trưởng phu ngươi cưng chiều nuông chiều ngươi, mặc kể ngươi làm gì a nói cái gì cũng chỉ là không đau không ngứa, tính cách tượng trưng trách cứ ngươi một phen, nhưng không có ý tứ. Ta và ngươi không quen, ta sẽ không tùy theo ngươi lại trên đầu ta loạn giấm B, E, nơi, cơ. À, confersơ. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo Giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.org. Chương ba trăm chín mươi Có ngươi quả ngon để ăn. Cái này Lý Nguyệt trạch là thật là giả còn không thể xác định cần Lý Tử Manh tới xác nhận một lần nếu thật là hắn lạc phường điếm trưởng trực tiếp khai trừ, vĩnh viễn không mướn người, nếu như không phải, vậy liền càng dễ làm hơn đánh cho tàn phế ném đi. Không bao lâu, Lý Tử Manh không đuổi tới, cơ, nhưng lại tới trước. Ba chiếc xe cảnh sát tiếp vào bộ vệ sinh nhân viên điện thoại báo cảnh sát. Nói có người ban ngày ở chính giữa núi cư xá tàn nhẫn thi bảo Thì còn đến đâu Lập tức liền xuất cảnh chạy tới nơi đây Cùng lúc đó Nghe được tiếng chung cảnh báo bộ vệ sinh Bốn người dắt dìu nhau từ trên lầu đi xuống Đã qua điểm huyệt hữu hiệu Thời gian đàm kiến bách Đàm ngưng phù cùng đàm mấu cũng đều đi xuống Ai báo cảnh Là ai tại thi bảo Dẫn đầu cơ lớn tiếng hỏi Ta báo cảnh Bộ vệ sinh cái kia tai to mặt lớn nam tử lấy ra một lần giấy hành nghề của mình, sau đó một chỉ khoan thai tử đắc ngồi ở bo che trên đầu xe tiếu lạc. Hắn, là hắn tại thi bảo, không chứng phi pháp làm nghề y cự tuyệt phối hợp điều tra còn đạp gãy ngón chân của chúng ta, hành vi cực kỳ ác liệt, loại người này nhất định phải bắt lại nghiêm trị thay chúng ta lấy lại công đạo Dẫn đầu, cơ quỷ đầu mắt nhìn bốn người chân phải, lập tức là dùng mình một cái, ngón chân bộ phận máu thịt me bét, liền cùng bị máy thủy áp nghiền ép lên, tựa như huyết nhục cùng dày ra đều dính liền cùng một chỗ. Không chỉ là hắn, tất cả, cơ cũng là dùng mình một cái, đây là được nhiều hung tàn tàn nhẫn a, rồi sau đó rút súng, họng súng đồng loạt nhắm ngay Tiếu Lạc. Ôm đầu ngồi xuống, nhanh ôm đầu ngồi xuống. Dẫn đầu cơ, lớn tiếng hướng tiếu lạc lạnh lùng gọi quát. Tiếu lạc không có chút nào bất luận cái gì tâm tình khẩn trương, nghiêng đầu lại hướng hắn vấy vấy tay, tay trái cầm điện thoại, ý là nơi này có ngươi một chiếc điện thoại. Dẫn đầu cơ, xứng sờ, còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, chẳng lẽ đối phương là quan lớn con gái, có thượng cấp phù hộ. Do dự sau nửa ngày, vẫn là quyết định đi đón cú điện thoại này. Dù sao có nhiều như vậy đem súng chỉ đối phương Không cần lo lắng đối phương đùa nghịch cái gì âm mưu dù kế Điện thoại của ai Đi đến Tiếu Lạc trước mặt Nghiêm mặt hỏi Ngươi nghe một lần chẳng phải sẽ biết Tiếu Lạc nhìn ngấm cười một tiếng Dẫn đầu cơ không tồn tại rất gấp gáp Hung hăng trợn mắt nhìn Tiếu Lạc một chút Nếu là dám trêu chọc ta Có ngươi quả ngon để ăn Rồi sau đó đem điện thoại di động cầm tới đặt ở bên tai nghe. Tiểu vương. Trong điện thoại vang lên một tiếng vang vọng tiếng nói. Mã. Mã cục. Dẫn đầu cơ lấy làm kinh hãi. Thế nào cũng không nghĩ đến là mình người lãnh đạo trực tiếp. Thanh âm này quá quen thuộc. Tăng thêm sưng hô này. Hắn lập tức liền có thể xác định là ngựa của bọn hắn cuộc trưởng Lập tức mang theo ngươi người trở về. Không nên nhúc tay chuyện này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 thật chẳng lẽ là quan lớn đệ tử ban ngày hành hung thi bảo đều có thể không có việc gì vô pháp vô thiên nội tâm tinh thần trọng nghĩa lúc này chiếm cứ vị trí chủ đạo hắn nghĩa chính ngôn từ đạo mã cục người này hành vi cực kỳ ác liệt bộ vệ sinh bốn người ngón chân đều bị hắn dẫm lộn nếu như không đem hắn chóc nã uy án ta ngươi đừng cho lão tử khinh suất bảo ngươi rút lui liền rút lui đây là mệnh lệnh mã cục trưởng lạnh lùng hát đoạn Dẫn đầu cơ lúc này lớn ngực đứng thẳng cung kính trả lời Là Trả điện thoại di động lại cho Tiếu Tiên Sinh Ta còn có lời nói với hắn mã cục trưởng trầm chầm, chầm tiếng Quan lớn một cấp đè chết người Dẫn đầu cơ sao lại dám có bất kỳ gì nhị gì Thành thành thật thật đem điện thoại di động đưa trả lại cho Tiếu Lạc Một giây sau hắn liền kinh hãi đến mở to hai mắt bởi vì hắn rõ ràng nghe được mã cuộc trưởng rất cung kính hướng đối phương biểu thị chân thật nhất ái náy liền xem như cách điện thoại hắn đều có thể tưởng tượng đến mã cuộc trưởng khúm núm sáng vẻ ca múa nhạc ra hỏa này đến cùng cái gì địa vị dẫn đầu cơ giống như là nhìn người ngoài hành tinh tựa như nhìn qua tiếu lạc Thực sự không dám tưởng tượng luôn luôn uy nghiêm mã cuộc trưởng thế mà lại đối với một người cung kính như thế, liền cùng cổ đại thái giám tại phụng dưỡng hoàng đế lúc thái độ, tư thái thả quá thấp. Tiếu lạc úp điện thoại quay đầu hướng hắn nhìn sang thản nhiên nói. Nơi này không có các ngươi cái gì sự tình đi thôi đừng ở chỗ này trướng mắt. Ngươi! Dẫn đầu cơ bị tức cắn răng có thể vừa nghĩ tới tên trước mắt này là mình cuộc trưởng đều muốn cung kính đối đãi người, hắn lại không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước cuối cùng nhất đành phải mặt mày xám xịt, mang theo cái kia bốn cái bộ vệ sinh thương binh rời đi. Khí thế hung hăng đến, mặt mày xám xịt đi, liền tiếng chuông cảnh báo đều không đánh. Đàm kiến bách, đàm mấu cùng đàm ngưng phù Cũng là không dám tin nhìn xem một màn này Cái kia ngồi ở bo che trên đầu xe thanh niên Giờ phút này trong lòng bọn họ liền cùng một tòa thẳng tắp núi non Một dạng cao lớn, liền cơ cũng không dám quản người Bối cảnh này phải là hùng hậu đến mức nào Về phần cái kia Lý Nguyệt trạch mặt xám như cho Ánh mắt run rẩy, chỉ cần là người bình thường đều biết Đá phải một khối cái thước gỗ Ngươi Ngươi là người nào? Lý Nguyệt Trạch ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn qua Tiếu Lạc, thanh âm bởi vì trên đầu gối kịch liệt đau nhức cùng nội tâm sợ hãi mà kịch liệt run rẩy. Tiếu Lạc lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời vấn đề của hắn, ngược lại hỏi: "Chiếc này bo chai muốn 2.60 vạn, rơi xuống đất đến ba trăm vạn, ta nói có đúng không?" Lý Nguyệt Trạch thân thể run lên con ngươi đột nhiên co lại cho rằng Tiếu Lạc là muốn đập xe yêu của hắn. Ngươi là tiền đặt cọc vẫn là theo giai đoạn. Tiếu Lạc lại hỏi, vâng, theo giai đoạn. Lý Nguyệt Trạch thành thật trả lời, không dám đùa bất luận cái gì láo cá. Tiếu Lạc hỏi lại, tiền đặt cọc một châm chừng sáu mươi vạn, Nguyệt cung hẹn hai mươi bốn ngàn, có phải hay không? Lý Nguyệt Trạch tự nhiên sinh ra một cố cực kỳ không tốt suy nghĩ, đối phương đúng là đem hắn chiếc xe này giá bán tin tức mò được nhất thanh nhị sở, đồng thời cũng là hứa vấn tất đáp gật đầu. Đúng. Mua chiếc xe này mắc nợ có hay không? Tiếu lạc ngồi ship bằng tay trái lười biếng chống đỡ cây cằm. Vác. Mắc nợ. Mắc nợ bao nhiêu? Một triệu. Một triệu cũng là mượn thân nhân hoặc là bằng hữu Tiếu lạc tiếp lấy hỏi thăm. năm trăm ngàn là mượn bằng hữu, còn có năm trăm ngàn là công ty cho đãi ngộ đặc biệt, ta sớm trả trước một năm dưới tiền lương thêm chích phần trăm. Lý Nguyệt Trạch càng ngày càng cảm thấy sau lưng phát lạnh, cái này nguyên một đám vấn đề để cho hắn cảm giác có một tấm nguy hiểm lưới lớn hướng hắn bao phủ xuống tiểu tiếu. Nga không tiếu ca, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi đại nhân có đại lượng, liền. Tạm tha qua ta lần này a hắn một chỉ đàm ngưng phù kỳ thật ta theo tiểu phù cái gì quan hệ cũng không có, cũng là mẹ của nàng mong muốn đơn phương muốn thúc đẩy chúng ta, ta không biết nàng là tiếu ca bạn gái của ngài, nếu như biết rõ coi như cho ta mượn 100 cái lá gan ta cũng không dám theo đuổi nàng. Hắn là đánh đáy lòng e ngại tiếu lạc bề ngoài thoạt nhìn người hiền lành tính cách nổi liếm có thể khởi xướng hung áp đến liền cùng một đầu giá thú một dạng, hắn có thể nào không sợ. Lời nói này nhưng làm đàm mấu cho tức giận đến sắc mặt đỏ lên đàm kiến bách càng là hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, là ý nói. Đây chính là ngươi xem bên trong con rể tốt. Tiếu lạc lắc đầu đối với Lý Nguyệt Trạch Đạo. Ta với ngươi sự việc của nhau cùng đàm tiểu thư không quan hệ. Lúc đầu không có ý định khó xử cái này lý nguyệt trạch Nhưng hắn thế mà hướng bộ vệ sinh báo cáo bản thân không chứng làm nghề y. Loại này hành vi quá ti tiện. Hơn nữa để cho người ta thực sự khó chịu. Lạc Phường thật có tiệm như vậy lớn lên đối với Lạc Phường mà nói không phải cái gì chuyện tốt. Có lẽ hắn ở công ty cửa hàng làm việc lúc biểu hiện phi thường xuất sắc. Thế nhưng chỉ là ngụy trang. Hiện tại mới thật sự là hắn, không loại bỏ ra ngoài, sớm muộn có một ngày hội tổn hại đến công ty lợi ích. Đại khái 5 phút đồng hồ sau, Lý Tử Manh mới vô cùng lo lắng chạy tới nơi này. Một cỗ điệu tăng, vô đỏ to đi dừng lại, thân cao tiếp cận 1 mét 7 Lý Tử Manh đi xuống xe trên người mặc một kiện màu trắng áo lông. Phối hợp một kiện thời thượng lông nhung trường khoản áo khoác chân ngọc thon dài mặt chính là tất chân màu đen, lộ ra một cỗ kiểu khác dù hoạt, giày cao gót để cho thân hình của nàng lộ ra càng thêm cao gầy, tóc sạch sẽ gọn gàng từ nay về sau đâm thành một đầu đuôi ngựa, khuôn mặt tinh xảo giống trứng gà bạch tựa như bóng loáng trắng nõn. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ chỗ làm việc phái nữ khí tràng đồng dạng nam nhân đều là nhìn mà dừng lại. Không dám tới gần bởi vì bọn hắn minh bạch, nữ nhân như vậy không phải bọn họ có thể chinh phục được. Bộ Bộ trưởng Lý Nguyệt Trạch kinh hãi không thôi, không thể tin được sẽ ở đây nhìn thấy Lý Tử Manh trong mắt của hắn lộ ra tràn đầy kính ý. Hắn có thể lên làm điếm trưởng, chủ yếu là bởi vì có Lý Tử Manh diều sắt là của hắn bá nhạc, càng là cấp trên của hắn. Lý Nguyệt Trạch Ở nhìn thấy quỳ dưới đất Lý Nguyệt Trạch sau, Lý Tử Manh cũng là ngẩn người tiêm lông mày cao lại, rồi sau đó nàng đi đến Tiếu Lạc trước mặt, có chút gật đầu cung kính hô một tiếng Tiếu Tổng. Giống như Tiếu Tổng. Lý Nguyệt Trạch mở to hai mắt, cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Sau đó trong đầu đột nhiên toát ra Lạc Phường năm ngoái truyền kỳ lịch sử, Lạc Phường hiện tại chủ nhà là Trương Tổng, nhưng hắn biết rõ Trương Tổng chỉ là Lạc Phường sau lưng bạn tốt của lão bản mà thôi, hắn từ từng cái con đường lấy được tin tức, Lạc Phường chân chính lão bản họ tiêu, chính là cái này họ tiêu lão bản dẫn đầu gần như từ địa Lạc Phường quật khởi mạnh mẽ, đánh sụt vì giác cái này cường đại đối thủ cạnh tranh, nhất cử trở thành giang thành. Để nhất sấy khô cử đầu. Chẳng lẽ cái này tiếu tổng chính là hắn? Lý Nguyệt Trạch nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía tiếu lạc. Cái này phỏng đoán vừa ra. Không khỏi chật vật nuốt xuống một hớp nước miếng toàn thân hiện lên một cỗ mồ hôi lạnh. Hắn là thế nào cũng không đem ở độ tuổi này cùng hắn trinh lệch không bao nhiêu gia hỏa cùng lạc phường chân chính lão bản liên hệ với nhau a, Làm cho người rất không cách nào tưởng tượng. Đã lâu không gặp tiếu lạc từ bo che đầu xe nhảy xuống tới mỉm cười đúng vậy a gần nửa năm rồi a tiếu tổng lại trở nên đẹp trai rất nhiều lý tử manh khẽ cười nói ta liền coi ngươi là nịnh hót tiếu lạc đùa giỡn nói rồi sau đó liếc mắt lý nguyệt trạch đúng rồi người này là công ty điếm trưởng lý tử manh trọng trọng gật đầu đúng vậy hắn gọi lý nguyệt trạch Có một lần tuần tra công tác thời điểm gặp hắn tài giỏi, lại theo ta là họ lý bàn ra, sở dĩ liền đề bạc hắn một lần tại mấy cửa hàng để cho hắn làm điếm trường. A, dạng này A, mở hắn. Tiếu lạc thản nhiên nói. Lý tử manh có chút ngẩn người, rồi sau đó liền không chút do dự đáp ứng. ăn là. B, E, nơ, cơ. à côn v tư sơm. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website chín mươi 396. Không có người có thể giữ được ngươi. Lý Tử Manh lấy điện thoại di động ra bấm lạc phường người tư bộ bộ trưởng Lâm sung động. Lâm bộ trưởng đem Lý Nguyệt Trạch khai trừ rồi. Vì sao? Lý Nguyệt Trạch không phải ngươi diều dắt đi lên sao? Hắn cũng là chúng ta tiến quân hạ biển nhóm người thứ nhất viên một trong A. Tại sao phải khai trừ hắn? Lâm Xung đồng nghi hoặc không hiểu hỏi. Đây là tiếu tổng ý nghĩa. Lý Tử Manh nói. Tốt, ta đã biết trong vòng 5 phút đồng hồ Lý Nguyệt Trạch sa thải báo cáo hội phát đến Lạc Phường từng cái nhân viên trên điện thoại di động. Nghe xong là tiếu lạc ý nghĩa. Lâm sung đồng không có nửa điểm trần chờ, càng thêm không có một chút do dự, lập tức đáp ứng. Lý tử manh nhẹ gật đầu kết thúc cuộc nói chuyện, đem Lâm sung đồng đáp lời kể lại cho Tiếu Lạc. Lâm bộ trưởng nói trong vòng 5 phút đồng hồ đem sự tình xong xuôi. Kỳ thật căn bản không có 5 phút đồng hồ, ngay tại nàng vừa dứt lời lúc điện thoại di động của nàng trong hộp thư liền nhận được một phong bưu kiện mới cái kia lý nguyệt trạch điện thoại di động cũng là vang lên tiếp thu được bưu kiện mới thanh âm nhắc nhở mở ra xem là từ lạc phường người tư bộ vọng lại bưu kiện là liên quan tới hắn sa thải báo cáo phần cuối chỗ còn có một nhóm bắt mắt chữ vĩnh viễn không mến người cái này lý nguyệt trạch mở to hai mắt cảm giác một trận trời đất quay cùng phảng phất từ thiên đường rơi vào thâm nguyên giống như địa ngục thế gian tất cả đều biến thành màu xám Hắn cũng không phải là cái gì đại phú đại quý gia đình tương phản, nhà bọn hắn điều kiện kinh tế liền tiểu khang đều còn không đạt tới có thể có thành tựu của ngày hôm nay toàn bộ nhờ chính hắn không ngừng cố gắng cùng phấn đấu trở thành lạc phường điểm trưởng là hắn đáng tự hào nhất sự tình, là hắn tự tin nguồn suối. Nhưng hôm nay... Hắn không còn là lạc phường điếm trưởng, hắn bị sa thải, ý vị này tất cả cố gắng đều uổng phí, càng mang ý nghĩa hắn làm mất đi cơ sở kinh tế, thậm chí bởi vì mua chiếc này bo che mà mắc nợ trăm vạn, hắn lập tức không có gì cả. Không, không, không. không. Nội tâm của hắn tại khàn giọng lực kiệt tuyệt vọng la hét, sau đó liều lính ung lấy tiếu lạc đùi, khổ khổ cầu khẩn. Tiếu tổng cho ta một cơ hội. Lại cho ta một cơ hội, van ngươi, ta van cầu ngươi. Phần công tác này với hắn mà nói là dốc sức làm xuống thế giới, cái thế giới này hiện tại vỡ nát, hắn chỉ cảm thấy sợ hãi, băng lãnh, tuyệt vọng, không tiếc buông xuống tôn nghiêm của nam nhân cũng phải đi bảo chỗ nó. Cho ngươi cơ hội. Tiếu lạc cười lạnh, hắn chưa bao giờ tùy tiện phát cáu, chỉ khi nào phát cáu, phải có người vì thế trả giá đắt mới được. Mà rất không may, cái này Lý Nguyệt trạch chọc giận hắn, nếu như đổi lại một người khác, giờ phút này sợ là bị bộ vệ sinh mang đi cũng bởi vì cho một ông già chữa bệnh như vậy cái hoang đường lý do. Xin lỗi, cơ hội không phải cho người như ngươi. Một cước đem Lý Nguyệt trạch đá văng ra, tiếu là cũng không thích bị một đại nam nhân gắt gao ôm đùi. Nơi xa, đàm ra ba người cũng là ở vào cực độ rung động bên trong, hắn. Hắn dĩ nhiên là lạc phường lão bản. Đàm mấu liền hai tay đau đớn đều tạm thời quên đi. Thân phận của tiếu lạc một bộ ra, nàng cảm giác hô hấp của mình đều có chút khó khăn. Trước đó còn nói người ta liền lý nguyệt trạch một cọng tóc gáy cũng không sánh nổi. Nhưng trên thực tế đây, người ta lại là lý nguyệt trạch lão bản. Trừ bỏ cảm thấy chấn kinh bên ngoài, gương mặt càng là nóng hừng hực nóng, giống như là bị người hung hăng quạt một bạc tai tựa như... Đàm ngưng phù đồng giảng mở to đôi mắt đẹp, nhất thời không thể nào tiếp thu được thân phận của Tiếu Lạc chuyển biến. Nàng sớm biết thân phận của Tiếu Lạc không phải phổ thông, thật không nghĩ đến lại là như vậy không phải phổ thông. Nàng biết rõ Lạc Phường, năm ngoái bên trên đầu đề, cả nước phải có một nửa đều biết Giang thành Lạc Phường này nhà công ty đi. Đó là một nhà sáng lập truyền kỳ công ty, mà này nhà công ty lão bản, giờ phút này nhưng ở trước mắt. Sống sờ sờ đứng ở nàng chỗ không xa. Cái này sao có thể? Cái này? Không thể nào. Nàng không thể tin được bản thân thế mà cùng nhân vật như vậy đi được gần như vậy. Cái kia bị tiếu lạc đá văng ra lý nguyệt chạch từ dưới đất bò dậy. Đúng là hướng tiếu lạc không ngừng dập đầu. Cái chán dập đầu trên đất thùng thùng, rung động. Không mấy lần công phu, chán của hắn liền bị chảy chùa ra thịt. Máu tươi róc sách mà chảy. Lại cho ta một cơ hội, lại cho ta một cơ hội đi, ta dập đầu cho ngươi tiếu tổng, van cầu ngươi. Lý Nguyệt trạch tê tâm liệt phí cầu khẩn, nước mắt và nước mũi cùng đi, hắn không thể mất đi phần công tác này, bởi vì phần công tác này là tất cả về hắn, đã mất đi, hắn cảm thấy mình cũng không thể xem như hoàn chỉnh người. Một lần lại một cách đập, mỗi một lần đều đã dùng hết toàn lực, bốn, năm lần về sau dính lấy bụi bẩm cái chán thoạt nhìn máu thịt me bét rất là thê thảm bên cạnh lý tử manh thấy vậy không khỏi nhíu mày đàm ngưng phù muốn chạy tới khuyên can bị phụ thân nàng đàm kiến bách cản lại cũng lắc đầu ra hiệu nàng đừng quản việc này tiếu lạc tuyệt sẽ không thích xen vào việc của người khác nữ nhân ngươi vẫn rất hung áp tiếu lạc ngồi xuống nhìn chằm chằm máu me đầy mặt lý nguyệt trạch Mà Lý Nguyệt Trạch là cầu khẩn nhìn qua hắn cùng phía trước chuyện trò vui vẻ so sánh, Lý Nguyệt Trạch giờ phút này không thể nghi ngờ là nghèo túng đến không thể lại lạc phách kịch liệt đau nhức để cho Lý Nguyệt Trạch toàn thân đang phát run thanh âm cũng biến thành khàn khàn. Tiếu tổng ta, ta không thể mất đi phần công tác này, người nhà của ta xem ta làm kiêu ngạo, ta không thể để cho bọn họ thất vọng. Ta biết lỗi rồi, thật xin lỗi, ngươi đại nhân không ký tiểu nhân qua, tha thứ ta đi. Nhưng có như vậy một lần sự tình, ta lại làm sao biết ngươi lui về phía sau có thể đối với công ty trung thành tuyệt đối, mà sẽ không trong lòng còn có trả thù, có cơ hội liền đối với công ty hạ độc thủ. Tiếu lạc lạnh lùng nói, Lý Nguyệt trạc quỳ đi về phía trước mấy bước, trong mắt tràn đầy khẩn cầu cùng sợ hãi, khẩn trương thấp thỏm nói ra ta nguyện cùng công ty ký mười năm dài ước chừng nếu ta làm ra bất lợi công chuyện của công ty ta nguyện gánh chịu tương ứng pháp luật trách nhiệm đồng thời đem tất cả tài sản đều chia làm công ty tất cả tiếu lạc ngoạn vì nhìn xem hắn không nói một lời lý nguyệt chạch nổi tâm tâm thần bất định bất an tới cực điểm mà nối nghiệp tiếp theo dập đầu mỗi chiều trên mặt đất đập một lần liền máu tươi bắn tung tóe Giống như là quay phim thời điểm huyết túi bạo liệt trên mặt đất lưu lại xúc một kinh tâm vết máu. Được. Tiếu lạc gọi hắn lại tại hắn cái kia tội nghiệp nhìn soi mói đứng lên quay người đối với Lý Tử Manh nói rút về mới vừa mệnh lệnh tiếp tục phân công hắn. Đúng. Lý Tử Manh không hỏi nguyên do đối với Tiếu lạc chỉ thị sẽ chỉ hào vô điều kiện chấp hành không chỉ là nàng. Lạc phường lão nhân đều sẽ như thế làm tiếu lạc ở tại bọn hắn những lão nhân này trong lòng địa vị là trí cao vô thượng. Nàng lại bấm lâm sung động điện thoại, đem tiếu lạc lời nói thuật lại ra ngoài. Lâm sung động giống như nàng, không hỏi bất kỳ nguyên do, dựa theo chỉ thị làm việc. Tạ ơn, tạ ơn tiếu tổng, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đại ăn đại đức của ngươi, tạ ơn. Lý Nguyệt Trạch khóc. Khóc đến như cây hài tử, hắn tất cả cố gắng đổi lấy làm việc suốt cuộc bảo vệ, hắn tâm thực tế lại. Nhớ kỹ hôm nay, ta hy vọng ngươi có thể đem ngươi dáng vẻ quyết tâm này đặt ở trên công việc, nhưng cùng lúc còn có câu lời khuyên đến tặng cho ngươi đừng làm ra tổn hại công chuyện của công ty, nếu không không có người có thể giữ được ngươi. Tiếu lạc hai tay cắm ở trong túi quần, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua lý nguyệt Trạch, Ta hồi nhớ... Ta nhất định sẽ nhớ. Lý Nguyệt Trạch cảm động đến rơi nước mắt. Không ngừng gật đầu. Khấu tạ tiếu là khoan dung. B. E. N. G. A. Con V. T. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong Cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 397 tóc trắng tên ăn mày rời đi trung sơn tư xá về sau tiếu lạc cùng lý tử manh cái này đối thượng hạ cấp tự ôn chuyện lý tử manh nói cho hắn biết lạc phường tại hạ hải thị khu xưởng đang tại khẩn cấp xây dựng bên trong mười mười cái công trình đội không có gì bất ngờ xảy ra nửa năm sau là có thể đem công xưởng xây dựng hoàn thành mặt khác sấy khô thiết bị cửa hàng bố trí cũng nâng lên nhật trình tất cả đều đang có đầu không sởi thô tiến hành Duy nhất phải lo lắng chính là hạ hải thì sấy khô ngành nghề là Tô Mễ Nhĩ Một nhà độc đại, lạc phường tiến quân hạ hải thì tất nhiên sẽ cùng đa sớm tại hạ hải thì tắm rễ Tô Mễ Nhĩ sinh ra sen lẫn Tô Mễ Nhĩ lão bản là ai điều tra qua sao? Ngồi ở trong quán cà phê Tiếu Lạc nghe xong Lý tử manh báo cáo sau hỏi. Lý tử manh đem một tấm tư liệu đưa tới Tiếu Lạc trước mặt, nói ra. Điều tra qua, hắn sau màn lão bản là đương kim một đường đại minh tinh Tô Ly. Tô Ly! Tiếu Lạc kém chút không đem uống đến trong miệng cà phê cho phun tới quý đầu xem bắt đầu Lý tử manh sửa sang lại liên quan tới Tô Ly tư liệu tuổi tác. Thân cao, thể trọng cùng yêu thích cùng diễn viên chính qua tác phẩm đều ở phía trên viết rõ ràng. Cái này khiến hắn dở khóc dở cười. Hắn là làm sao cũng không nghĩ đến tô mễ nhĩ lão bản lại là chính mình trên danh nghĩa thây tử tô ly. Nàng một minh tinh, làm sao sẽ bước chân sấy khô ngành nghề. Tiếu lạc rất là khó hiểu. Cái này không kỳ quái, rất nhiều minh tinh đều có nghề phụ. Ta còn biết có một nam minh tinh mở một nhà cả nước xây truyền tiệm lẩu, có minh tinh hiểu ơn tại, sinh ý phi thường náo nhiệt. Nhưng tô ly sống như tương đối là ít nổi danh cũng không có đi đến bên ngoài cơ bản không có người biết rõ nàng là tô mễ nhĩ lão bản. Lý tử manh lại đem một phần tư liệu đưa cho tiếu lạc, đây là tô mễ nhĩ tại cả nước các nơi chi nhánh tư liệu, lão nhãn hiểu thực lực rất hùng hậu tiếu tổng ngươi qua xem qua. Tiếu lạc cầm lên xem xét, lập tức cảm giác được một cố không nhỏ áp lực, hắn lạc phường nhiều lắm là tại Giang Thành Xưng Vương mà Tô Mễ Nhĩ nhưng ở cả nước các đại trọng điểm thành thì đều có chi nhánh quy mô xa so với hắn lạc phường bàng đại hơn nhiều tại Tô Mễ Nhĩ trước mặt, lạc phường thật sự là quá nhỏ bé, khó trách nữ nhân kia luôn là một bộ cao cao tại thượng. Xem ai đều so với nàng kém hơn một chút tư thái, đúng là có cao ngạo vốn liếng. Tiếu lạc dơ lên lông mày cảm thấy mình đối với tô ly hiểu không đủ sâu. Hắn gật đầu thăm hỏi. Trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi. Đây đều là việc nằm trong phần sự, nhưng lại những cái kia nam đồng bào môn tương đối vất vả, đi theo công trình đội cùng một chỗ tại khu sưởng khởi công, mỗi ngày mệt như chó chết gấu một dạng, ha <cười> ha. Lý tử manh khẽ cười nói có thể được Tiếu Lạc tán dương. Nội tâm của nàng nếu không khai tâm là không thể nào. Vậy liền để bọn họ mệt mỏi một chút đi, làm nhiều điểm khổ lực sống rèn luyện một chút thân thể cũng tốt. Tiếu Lạc bưng chén lên uống một hớp nhỏ cà phê, đúng rồi đợi chút nữa bồi ta đi dạo chơi tô mễ nhĩ cửa hàng, làm quen một chút bọn họ sản phẩm, xem bọn họ ưu thế tại đây. Dạng này mới có thể hoàn thiện bản thân để cho lạc phường có cùng nó cạnh tranh công bình năng lực Ăn tốt Lý tử manh nhẹ gật đầu hướng trong cà phê thêm một chút bạch đường cát cầm thìa khuấy khuấy Sau đó liền ưu nhã uống cơ bản đem tô mễ nhĩ tại hạ hải thị cửa hàng đều đi dạo qua một lần về sau thời gian đã là hơn 8 giờ tối rồi tiếu Lạc cùng lý tử manh cùng một chỗ dùng qua bữa ăn trao đổi lẫn nhau ý kiến cùng cách nhìn tổng kết ra tô mễ nhĩ mấy đại ưu thế đồng thời cũng đem tô mễ nhĩ sản phẩm nắm rõ ràng rồi đại khái lạc phường muốn tại hạ hải thị đứng vững gót chân nhất định phải so tô mễ nhĩ làm được càng tốt hơn Phục vụ, sản phẩm, các phương diện đều phải quá cứng mới được. Tiếu lạc cảm thấy đảm nhiệm đạo mà nặng xa, một mặt là Tô Mễ Nhĩ thực lực hùng hậu cùng khách hàng cơ sở, một phương diện khác, Tô Mễ Nhĩ lão bản là Tô Ly, lạc phường tiến quân hạ biển, chẳng phải là muốn buộc hắn cùng Tô Ly khai chiến, cách này khiến hắn không khỏi có chút đau đầu. Cùng Lý Tử Manh sau khi tách ra, hắn liền lái xe tới bờ sông ngồi một chút bóng đêm bao phủ thiên địa giống như một chương đen nhánh vải vóc đem cái này phức tạp thế giới một lưới bao phủ điểm điểm tinh thần giữa trời tô điểm mặt trăng như bàn quay tựa như treo ở chân trời đúng là lạ thường rõ ràng bờ sông hoàn cảnh thanh u toàn thân sáng lên kiến trúc phản chiếu tại mặt sông bên trong không nói ra được mê huyễn phản phất tại dưới nước còn có một cái thế giới khác đột nhiên một cỗ mùi khó ngửi từ một bên tung bay đi qua Giống như là đống rác lên men qua vị đạo. Tiếu lạc nhếu mày quay đầu nhìn lại, một người mặc rác sưởi tóc bạc hết lão giả hướng hắn đi tới chân mang một đôi dép lào, lộ ra cánh tay cùng bắp chân tóc, lông mày cùng sợi dâu cũng là màu trắng, hơn nữa rất dài, một đôi mắt lại sáng người có thần, rất có hào quang. Không cần đoán cái kia mùi khó người chính là từ trên người người nọ tản mát ra bởi vì người này rất bẩn đặc biệt là ăn mặt xếp lào chân, liền cùng dấm qua than nắm một dạng, vết bẩn không chịu nổi nếu là bỏ vào một chậu thanh thủy bên trong tẩy một chút, nhất định chậu kia thanh thủy trở nên như nước bẩn giống như đục ngầu. Người này rất là không khách khí đi đến trước mặt hắn, cười tủm tỉm nói. Tiểu huyên đệ, ta có thể ngồi có ở bên cạnh ngươi không? Không thể. Tiếu lạc không chút do dự tự tuyệt, đây cũng quá thối, hắn nghe không quen. Nhưng đối phương vẫn như cũ tự nhiên tại ngồi xuống bên cạnh hắn, đang dưới chứng đồng thời còn rất dài lớn lên đặt một cái cái sắm. Tiếu lạc sắc mặt đại biến, muốn đánh tâm tư người đều có. Mà đối phương lại cực kỳ thoải mái thở ra một hơi. Liền cùng táo bón người đột nhiên chót lọt tựa như đặc biệt thống khoái thân thể còn vì vậy mà run rẩy, phảng phất thả một cây rắm là một kiện đặc biệt thoải mái sự tình. Hắn hướng Tiếu Lạc đưa tay ra. Tiểu Hương để nhận thức một chút, ta gọi Hồng Cơ, người giang hồ xưng Hồng Ca. Lăn! Tiếu Lạc dần không chỗ phát tiết quát to một tiếng. Một cái tên ăn mày đột nhiên chạy tới ngồi ở bên cạnh ngươi đồng thời đặt một cái vừa dài lại thối cái xám tiếu lạc không lập tức đồng thủ đem hắn đánh thành đầu heo đắt là thiên đại nhân từ, còn tại tự giới thiệu với ai hay đâu. Người trẻ tuổi hỏa khí không muốn như vậy hướng nha ta chính là đến cùng ngươi nhận thức một chút. Tại ta còn không có đánh trước ngươi cầm trương này tiền cúc xa chừng nào tốt chừng lấy. Tiếu lạc lấy ra một tờ trăm nguyên tờ, mặt mũi tràn đầy vết bỏ nói. Tóc trắng tên ăn mày ngẩn người, ngay sau đó cười tủm tỉm nói. Ngươi xem ngươi tuổi quá trẻ không học tốt, liền thích đưa tiền đây vũ nhục người, ta mặc dù là tên ăn mày, nhưng ta cũng là có phẩm đức nghề nghiệp, sẽ không thủ đồ bố thí. Nói đến đại nghĩa lẫm nhiên, lại là đem tiền cầm tới, hướng về phía ven đường ánh đèn cẩn thận chiếu chiếu. Sau đó đem tiền trả lại cho tiếu lạc, nghiêm túc nói tiểu hương để đổi một tấm chương này sờ tới sờ lui xúc cảm không đúng, ta nghiêm trọng hoài nghi là giả tiền giấy. Tiếu lạc đều bị chọc giận quá mà cười lên, lạnh lùng nói. Ta xem ngươi lão tiểu tử này là cần ăn đòn. Nói xong, xòe năm ngón tay, như là vượt trào giống như hướng tóc trắng ăn mày cổ áo trộp tới ý đồ đem hắn chế phục sau đó lại một quyền dạy hắn làm người. có thể tóc trắng ăn mày phản ứng là thường nhanh tại móng vuốt của hắn đến trước đó thân trên ngửa ra sau, vừa đúng tránh ra tiếu lạc móng vuốt, dù sao cánh tay liền dài như vậy, tiếu lạc một chảo này là có khoảng cách hạn chế, mà tóc trắng tên ăn mày lại vừa vặn núp ở khoảng cách này bên ngoài, người luyện võ, tiếu lạc ánh mắt ngưng lại, lập tức xác định được gia hỏa này là tìm gốc xạ đâu còn hồi lưu thủ tay phải chống đất thân thể lấy cánh tay phải làm trục xoay chuyển vung lên chân trái mang theo một cỗ gào thép kình phong hướng tóc trắng ăn mày ngực đánh tới b e nơ gơ a côn ve tư sơ hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website chín mươi 398 Đà cầu bồng pháp Tóc trắng tên ăn mày hai tay giao nhau bảo vệ ngực tiếu lạc ẩm chứa lực lượng một cước tinh chuẩn chúng mục tiêu hai cánh tay giao nhau trung tâm chỉ nghe bành một tiếng vang trầm hung hãn lực lượng như dòng lũ giống như sung kích ra. Tóc trắng tên ăn mày lui về phía sau thối lui đồng thời đứng lên hai chân cấp bách chĩa xuống đất mặt rốt cuộc tại rời khỏi hai ba mét sau lúc ổn định thân hình hắn nhìn xem một gối mà quỷ, hai tay chống địa hai mắt như sài lang hổ báo giống như bén nhọn tiếu lạc cười hắc hắc nói tiểu huyên Đệ, ngươi đây là tại luyện cấp mô tông sao động tác nhưng lại cùng âu dương ra giống nhau đến mấy phần vuốt lấy thật dài sợi dâu bình thản ung dung trong lời nói giữa các hàng tràn đầy trêu tức chi ý Ngươi là ai? Tiếu lạc đứng lên, mang theo địch ý liếc hướng hắn. Ta không phải là mới vừa nói sao, ta gọi hồng cơ, người giang hồ sưng hồng ca, cũng là trước mắt bang chủ cách bang. Tóc trắng tên ăn mày đem tấm kia trăm nguyên tiền mặt nhét vào trong túi quần, đào đào cứt mũi nói, xem ở ngươi lấy tiền vũ nhục phần của ta bên trên, ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, ngươi đắc tội với người. Người ta dùng tiền mời ta đến giáo huấn ngươi một trận Ai? Tiếu lạc hai mắt ngưng lại Hắn sẽ ở đó Tóc trắng tên ăn mày chỉ chỉ con đê bên cạnh trên mặt chất đống nụ cười nhẹ nhõm. Tiếu lạc theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại Chỉ thấy một cỗ màu đen xe con đứng ở vậy kiểu cửa xe mở ra lấy Hai tên đen trang bảo tiêu đứng ở cửa xe hai bên Hai người này tiếu lạc nhận ra chính là Dương Hoàng chí bên người bảo tiêu A Tam cùng A Tứ, mà ở chỗ ngồi ghế bên tài xế ngồi lấy, không phải Dương Hoàng chí là ai. Dương Hoàng chí từ trên xe nhảy xuống tới, phất phất tay hướng tiếu lạc chào hỏi, sau đó lớn tiếng hô Bùn nhão thu, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao, đến bắt đầu ngươi biểu diễn, nếu như lần này ngươi còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại, mẹ hắn lão tử của ăn cứt cuối cùng một tiếng gần như gào thét nữ nhân mình yêu thích bị tiếu lạc nhổ thứ nhất hắn lòng đang dì máu hắn hận không thể đem tiếu lạc cho xé sống tiếu lạc hừ nhẹ, cái này vai hề nhảy nhót lại xuất hiện vừa lúc hắn hiện tại tâm tình không phải đặc biệt tốt tất yếu đánh đánh người hả giận hắn quay đầu lại nghiền ngấm cười một tiếng đối với tóc trắng tên ăn mày nói Dương Hoàng Chí cho đi ngươi bao nhiêu tiền? Không nhiều không nhiều, liền 30 vạn mà thôi. Tóc trắng tên ăn mày hít mắt cười nói, lấy người tiền tài cùng người tiêu tai tiểu hương đệ, vì để tránh cho ta xuất thủ quá nặng không cẩn thận đem ngươi đánh chết. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích để cho ta bẻ gãy ngươi một cái tay đi yên tâm, sẽ không rất đau. Ta sẽ rất cẩn thận, ngươi mau chóng chạy đi bệnh viện có chín thành hy vọng đón thêm trở về, còn sẽ không lưu lại bất kỳ di chứng, ngươi xem coi thế nào. Tiếu lạc giận quá thành cười. Ngươi là đến khôi hài. Vươn tay, bốn ngón tay sát nhập, hướng tóc trắng tên ăn mày ngoắt ngoắt để cho ta nhìn ngươi có bản lãnh gì, cứ sửa theo ngươi mới vừa nói, bẻ gãy ngươi một cái tay. Tiểu huyên đệ. Ngươi đây là rượu mời không uống uống rượu phạt. Tóc trắng tên ăn mày lắc đầu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nụ cười trên mặt trầm rãi thu liếm, vậy liền đành phải đắc tội. U đàm giống như con ngươi dần dần ngưng thực kiếm nhận phong bảo giống như khí thế ác liệt phá thể mà ra tràn ngập phiến khu vực này, hắn như một đường tật phong phóng tới tiếu lạc, từng đạo tàn ảnh tại màn đêm phía dưới lưu chuyển, uy mãnh khí thế như như sóng to gió lớn quét sạch. Hừ. Tiếu Lạc giữa mũi miệng phát ra hử lạnh một tiếng, người nhẹ nhàng bước lướt, cấp tốc trùng kích, mang ra một cỗ điên cuồng cùng tàn nhẫn uy thế, hung mãnh, xảo trá, hai loại phương thức hoàn mỹ dung hợp. Bành. Xoay chuyển tung bay hai chân cùng tóc trắng ăn mày quyền trưởng cương mãnh va chạm, Tiếu Lạc dựa thế dùng sức, như là báo đi săn đánh xếp lăng lệ thối ảnh đánh phía tóc trắng tên ăn mày. Tóc trắng tên ăn mày biểu lộ ngưng trọng như băng bước nhanh vọt tới trước thân hình bỗng nhiên hư huyễn, song trào tại mờ tối làm nổi bật dưới phản phất hóa thành từng đạo tàn ảnh như là lưới hái tử thần cắt vỡ không gian quét ngang mà tới. Tiếu lạc thân thể đột nhiên chấn động, giữa không trung tại không có chút nào dựa vào dưới tình huống bật dậy giống như lần thứ hai vọt người gần như khoa trương xoay nhanh xoay chuyển. Vòng đá hai chân hóa thành đầy trời tàn ảnh, tại trước người của mình không ngừng huy động, nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh chóng, tinh chuẩn rồi lại nguy hiểm càng nguy hiểm hơn đem tóc trắng ăn mày quyền trưởng tiếp càng chống lại. Hắn lão mấu, đây là tại đóng cảnh đấu võ sao. Xem cuộc chiến dương hoàng chí dần dần chừng to mắt. Há to mồm kinh ngạc nhìn tiếu là cùng tóc trắng tên ăn mày cơ hồ dây dưa đến cùng một chỗ bóng người, cho dù là thân ở hai ba mươi mét có hơn, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia sợ hết hồn hết vía quyền cước đối oanh. A Tam cùng A Tứ sợ mất mật, nghĩ thầm. Hai người kia cũng là quái vật sao? Chỉ sợ kỹ năng đặc biệt trong phim Võ Hiệp cũng không có loại này đánh vào thì rác đến rung động. Bọn họ vốn cho là tóc trắng tên ăn mày là phô trương thanh thí, lại không nghĩ rằng thật sự là một thực lực khủng bố người thiếu ra 30 vạn xài đáng giá. Lúc này tiếu là cùng tóc trắng tên ăn mày đã đối oanh trên trăm chiêu. Hai người dưới chân mặt cỏ đã trở nên tạp nham không chịu nổi, còn có số lớn thảm cỏ cùng bùn đất bị nội lực của bọn hắn đánh bay đến không chung. Nếu như không phải ban đêm, tất nhiên sẽ phát hiện bọn họ chiến đấu mang theo một cỗ gào thép kình phong trên đất khô diệp đều bị quyển bay lên. Cách gần đó trực tiếp bị bọn họ phóng ra ngoài nội lực chấn vỡ thành mị phấn, bành. Tiếu lạc ra quyền tóc trắng tên ăn mày xuất trưởng quyền trưởng đối oanh, hung mãnh lực lượng như là một đầu giã thú giữa trời gào thép. Tiếp theo hướng hai người điên cuồng quét sạch, hai người đều thối lui ra bốn năm bước đồng thời ổn định thân hình, khí huyết dâng lên trong lồng ngực phảng phất có con cử long tại bốc lên. Riêng phần mình điều động nội lực, cưỡng chí cố này sao động. Hảo tiểu tử có chút năng lực. Xem ra ngươi hồng ca đến lấy ra chút bản lính giữ nhà Tóc trắng tên ăn mày trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng Mới vừa đối chiêu hắn liền đã xác định tiếu lạc đường lối rất giá Phương thức chiến đấu không có kết cấu gì có thể nói Lại hung mãnh như giá thú Lại không xuất ra thực lực chân chính Hắn sợ là phải bị thua thiệt Hướng trên bàn tay phi từng ngụm từng ngụm nước Sau đó đưa tay cách không một chảo, nơi xa trên mặt đất một cây dùng cho cố đỉnh cây nhỏ cây gậy liền bị hắn hút trong tay, nội lực rót vào trong gậy gỗ bên trên thông thường một côn tựa như hàn thiết giống như cứng cỏi Để cho ngươi nhìn bọn ta cách bang đả cẩu bồng pháp, tóc trắng tên ăn mày vũ đồng một côn, hướng tiếu lạc hung áp nhào tới tại hắn vũ đồng dưới, một cây một côn biến thành hai cây, hai cây biến thành ba cây, ba cây biến thành bốn cái. Tới cuối cùng, phảng phất có ngàn cây cây gậy ở tại trong tay vũ đồng bước lên. Cùng lúc đó, kình phong gào thét, côn vung có tiếng, sắc nhọn mà làm người ta sợ hãi. Xa xa dương hoàng chí ba người đều nhìn ngốc quá khó có thể tin, một cây gậy thế mà múa ra ngàn cây cây gậy hiệu quả. Tiếu lạc bị ép triệt thoái phía sau, nhưng tóc trắng tên ăn mày ép tới gần tốc độ thật nhanh. Hắn đành phải nghênh chiến, có thể cách này bộ côn pháp quy luật hắn không thăm dò rõ ràng, cách này vừa đi lên trên người hắn liền lập tức bị rút ra 5 6 côn, quán trú nội lực một côn rút đánh vào người giống như là quất soi một dạng nóng hừng hực rút đau, tựa như da chóc thịt bong đồng dạng, kỳ thực là mềm tổ chức thổ thương, đau đớn phi thường. Bỗng đả cẩu đầu, nhìn côn. Theo tóc trắng ăn mày quát nhẹ, tiếu lạc đầu bị hung hăng rút đánh một cái. Phản tiện cầu đồn, côn thân quét ngang tiếu lạc bờ mông. Ép vai chó cõng, hắc hắc. B e nơ, cơ. À, côn hơi tư sợ.